thâu thiên chỉ đạo tập hai trăm vào lúc này bậc đế thành chủ diệp hồn thiên thực sự bề man tuyệt đối không nghĩ tới nghĩ tới đại lạc thần tộc sẽ hỏi như vậy hắn tự nhiên với cái tên thiên nguyên ma đầu phương hành này hoặc là nói hiện giờ trong tất cả đạo thống của thiên nguyên đại lục không biết tên này chỉ sợ không nhiều lắm đừng nói đến chuyện cái này đã làm ra khi thần tộc giáng xuống chỉ mới đầu khi thần tộc giáng xuống lúc khí thế mạnh nhất hắn đã cùng với thiếu tư đồ nhất thiên hồng cùng với phù dâu cung đội bỏ đi của Lữ Thị Thần Tộc Lữ Phụ Tiên ba người liên thủ chém dứt thiếu chủ thiểm điện tộc, thiểm điện tử đã lập được công lao trong chuyện thần tộc giáng xuống có thể nói là trong một những tin đồn thần kỳ được người nói chuyện say sưa nhất trên thế gian hiện giờ dĩ nhiên phản ứng của thần tộc đối với chuyện này cũng cực kỳ sắc bén không chỉ đứng đầu thiểm điện tộc thần vương khăn khít lập huyết thể nhất định phải bắt được ba người này bầm thay vạn đoạn ngàn thần tộc càng lấy danh nghĩa thần chủ truy nã ba người này Hiện giờ thế gian lan truyền mạnh mẽ Trong quá trình thần tộc ráng xuống Thậm chí sau khi nhận lấy phản kháng liên, liên thủ truy nã đối với toàn bộ 7 người Mà bọn họ ghi hận thật sâu Được xưng là Thất Hùng Mà thiên nguyên ma đầu chính là tồn tại hạng nhất trong Thất Hùng Nếu mình biết điều ma đầu này ở đâu Có thể đợi bọn họ đến hỏi mình sao Nếu có thể cung cấp Dù chỉ là một chút tin tức tình báo đó chính là nhận được thưởng dày vất trọng dụng của toàn bộ thần tộc. đây có thể nói là công lao còn lớn hơn việc mình lấy ra mấy đầu người của tu sĩ không chịu khuất phục, tru bắt vài đệ tử phù duu cùng nhiều. cho nên thực sự hoang đường, để nỗi khiến cho diệp hồn thiên sừng sốt hồi lâu, nhưng mà nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. họ diệp kia chuyện đã làm ra, còn không dám thừa nhận sao? nhưng mà hiển nhiên một nhóm người lạc thần tộc rõ ràng đã không có ý định cho hắn nghĩ tới chuyện tốt đó, rốt cuộc đã phát sinh vấn đề gì? Nhưng mà hiển nhiên Một nhóm người của lạc thần tộc rõ ràng Đã không có ý định toán nghĩ tới Bên trong rốt cuộc đã phát sinh vấn đề gì Ngay kém ngẩn ra Không trực tiếp trả lời vấn đề của quỷ mộc lạc thần tộc Nữ tử váy xanh vẫn luôn đi theo Phía sau quỷ mộc lạc thần tộc Đã cười lại mở miệng Phù dâu cung các người quả thực là trăm phương ngàn kế Không bàn tới chuyện vận dụng Quân cờ bí ẩn tiềm tàng Đã lâu này của các người Còn thi triển khổ đục kế như vậy Chỉ vì nữ tử ma đầu cái chi tiết ta đều đã tố cáo tất cả từ đầu tới cuối cho đại nhân tập thần tộc. ngươi lại dám can đảm nói xấu ta như thế? không đầu không đuôi, nện đủ thứ lên đầu. diệp hồn thiên cũng nổi giận, mãnh liệt quát nữ tử này. ta khí đồ thành dữ, của phù diêu cung cam chịu sẵn sàng góp sức với thần tộc, nhổ ra người quân cờ ngầm này của phù diêu cung. nữ tử áo xanh kia đón thẳng tiếng quát trói tai của diệp hồn thiên. Rồi sau đó không đợi hắn trả lời Liền vội vàng nói với quỷ mộc lạc thần Quỷ mộc đại nhân Kính xin lập tức bắt lấy hắn để kiểm tra thật hơn Tiểu ma đầu kia biết giả chăng Khó có thể phân biệt xem xét Chính là diệp hồn thiên đã muốn đưa hắn ra ngoài Nhất định sẽ mang hắn theo bên người Ta dám cảm đoàn Có bảy phần khả năng tiểu ma đầu kia Chính là một trong vài tên thân tín bên người hắn Tiện nhân Dám can đảm nói như đó trước mặt ta Bên người ta làm sao có thể Diệp Hùng Thiên đã tức giận đến gần như điên cuồng, gầm to một tiếng, liền định mở miệng phủ quyết, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó hắn hơi mờ ngáp. Bên cạnh mình, thật đúng là không nhất định mỗi người đều có thể cảm đoan trong sạch. Một lý niệm này vừa lóe lên trong đầu, bên người hắn đột nhiên vàng lên tiếng gầm giận dữ như thấm xét. Diệp Hùng, chúng ta bị tiện nhân kia bán đứng, đừng giả bộ, chạy trốn quan trọng hơn, trước tiên giết chết đồ khốn lạc thân tộc kia, cùng ngao cướp đồng mà đi ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh, đột nhiên nhìn thấy nam tử cao gầy ở bên người diệp hồn thiên bất ngờ nhảy dựng lên. vào thời điểm này, thân hình còn trong không trung đã bắt đầu biến hóa, thân hình khô gầy trở nên đầy đặn, mặt màu nâu cũng trở nên dần hồng hào, thậm chí khí tức ở trên thân cũng không ngừng tăng trưởng, gần như là trong dày nát, liệu hóa thành một nam tử trẻ tuổi. lúc người ra giữa không trung liền gầm nhẹ một tiếng, vung trường đánh về phía trước, trường lực ngang trời giống như là một đia chất xuyên suốt hư không. người Người giấc cục là ai Diệp Hồn Thiên bị biến hóa này Làm cho chấn kinh Vờ vội vừa giận Khan rộng hết lớn Ta là Phương Hành Người chưa từng nghe nói về ta Cố tình trong lúc này Người thanh niên ấy lại quay đầu lại Từ không trung chớp chớp mắt với Diệp Hồn Thiên Rồi sau đó hắn đã giảm thấp giọng Dùng một giọng điệu Mà Diệp Hồn Thiên rất rõ ràng Ta đã sớm nói Người nhất định Đã từng nghe nói cho danh hiệu của ta Hình Lão hắn. Diệp hồn thiên đột nhiên trở nên lạnh như băng toàn thân. Một luồng sợ hãi sẽ lẫn tức giận từ trong bàn chân chu lên đỉnh đầu. Thì ra là thế. Hóa ra hình dạo hắn kể chính là tiểu Ma đầu phương hành. Hóa ra thế gian truyền lại. Tiểu Ma đầu kia được nữ nhân của phù dư cung thú cũng là thật. Mà tất cả mưu kế, vốn không phải nữ nhân nào của phù dư cung kia nghĩ ra được. Đều lấy ra từ trên tay của tiểu Ma đầu này. Nhà bác nghĩ thông suốt mọi chuyện. Ánh mắt của Diệp hồn thiên đã trở nên đỏ bừng như tụ máu. Cả trái tim cũng vào một khắc này, giống như ngã vào bên trong hầm băng Đến nay hắn vẫn còn không biết kế hoạch hoàn trình của tiểu ma đầu này là gì, nhưng kết luận một điểm. Từ khi tiểu ma đầu này hiện thân bên cạnh mình, lại hô lên câu này, bản thân đó là nhảy vào hoàng hà, cũng dừa không xảy tội. Trừ phi, lập tức giết chết hắn. Quả nhiên đáng. Mà khi phương hành hiện thân, một trường trù về phía nữ từ áo xanh kia, sinh linh thần tộc được xưng là quỷ mộc của lạc thần tộc này, Đột nhiên co rút ở trong mắt đại Tay phải hắn mở ra Trong lòng bàn tay nhanh chóng hiện lên một bước chân dung Trên bức tranh Gã một người chống rất sống động Đang hư không xông qua Sẽ vài tên sinh linh thần tộc thành hai nửa Đây chính là một màn trong trí nhớ của một gã sinh linh thần tộc Hóa thành hình vẽ Ba ngàn sinh linh thần tộc Gần như là mỗi người một phần Hy vọng mượn nó tìm ra tiểu ma đầu kia Rồi sau đó bầm thây vạn đoạn Lấy cảnh cáo tiền người Hai bên đối chiếu Thực sự rất rõ ràng người đang đánh về phía nữ tử áo xanh, cô biết bức họa rõ ràng là cùng một người, tuyệt đối không có sai lầm. <cười> quỷ mộc của lạc thần tộc này cười phá lên. Ba ngàn thần tộc đều đang tìm người, không nghĩ tới lại lạc vào trong tay ta. Trong tiếng cười lớn, mây trôi màu xám xung quanh hắn đột nhiên phóng thích ra, hóa thành một đường lực lượng hùng hồn khó hiểu, nhắm thẳng về hướng phương hành. Đây rõ ràng là một lực lượng gần như là có thể so so được với độ kiếp. Kể cả là tu sĩ của nguyên anh cảnh Thì cũng khó tránh thoát được một kích này Ma đồng Người dám lừa ta Cũng vào lúc này giáp hồn thiên phía sau phương hành đột nhiên hét lớn một tiếng dưới khó thở, Hắn cũng chia tay Phương hành hiện thân bên cạnh mình Thực sự để cho hắn có một cảm giác hết đường chối tái Phương pháp duy nhất đó là Lập tức giật sát phương hành Hoặc là bắt giữ lấy Giao cho đại nhân lạc thần tộc đi thẩm vấn chặt chẽ Mới có một khả năng trong sạch bản thân cho nên hắn cũng không dằn dỗi suy nghĩ, mau chóng chìa tay muốn ra tay trước tiên uyên thần tộc kia, liền đánh trọng thương tiểu ba đầu này, hai tay giơ lên trước sau giáp kích đều là lực lượng cường đại không thể kinh thường, nhưng phương hành vào lúc này lại nở nụ cười quá dị kinh sợ, rồi sau đó một người đột nhiên xoay tròn ở trong không trung, thân hình giống như là hóa thành một con quay, lực lượng thiên địa lúc này đều giống là lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một lực lượng quá dị. Một trưởng đến từ phía sau của diệp hồn thiên lại bị hắn xảo diệu đến tận cùng thế mà lại lướt qua bên người, nhắm thẳng đụng vào lực lượng do sinh linh của lạc thần tộc kia đánh tới. cùng lúc đó, lực lượng của chính hắn cũng thu lại, đồng thời đánh giá với lực đạo của diệp hồn thiên. rầm một tiếng, lực lượng của hai người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, nặng nề đánh lên trên lực lượng cổ quá của sinh linh lạc thần tộc đánh tới. hai tiếng phá nát cực kỳ cuồng bạo liên tiếp văng vọng trong không trung, phân hành với diệp hồn thiên, đồng thời bị lực phản chấn cực lớn chấn động trượt ra phía sau, mà sinh linh lạc thần tộc kia cũng bị hợp lực của hai người bọn họ chân đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt dưới nón giáp đá u lãnh vô tận. diệp hồn thêm, quả nhiên là giáp tâm hại người. hắn thấp giọng gầm lên, rồi sau đó lại một bước đạp lên, đã có can đảm ra tay với ta, vậy đón thiền mấy chỗ của ta thử xem. rầm một tiếng, một phen này hắn trực tiếp lảo đến, kim què như núi trên áp một phương. không không không, ta không có giàu phồn thiên ngơ ngác nhìn bàn tay của mình gần như là sắp phải khóc ra hắn nghĩ thế nào đều không ý thông vừa rồi mình rõ ràng đánh một trường về phía sau lưng tiểu ma đầu kia sao lại không hiểu ra làm sao thay đổi phương hướng như là có ý thức vậy cố tình vòng qua từ bên người tiểu ma đầu ngược lại đánh về phía một trường của vị quỷ mộc đại nhân lạp thần tộc kia đang đánh về phía này nhưng mà hắn cũng không giải nghĩ lại thần quyền của sinh linh lạc thần tộc kia hạ xuống đã bao phủ hắn vào trong đó đến thời điểm này cho dù hắn nghĩ sao đều chưa có thể ra sức tự bảo vệ mình. Quả nhiên, tất cả đều như hắn dự liệu. Lúc này thanh thiếu từ giữa khung trung nhìn thấy ở đây xuất hiện biến động, vẻ mặt cũng hơi giật giật. Lúc đầu sau khi nghe được mưu kế của đại tư đồ, trong lòng các nàng còn cảm thấy có chỗ lỗ hồng, cảm thấy sự tình chưa chắc đã thuận lợi được như vậy. Nhưng mà lúc đó hắn lại nói, chỉ cần mỗi người đều làm theo hắn, sự tình nhất định sẽ thành công. Không phải hắn cam đoan kế hoạch của hắn không ra lỗ hồng, mà lại từng bước áp sát. Cho dù xuất hiện lỗ hồng Người khác cũng vốn không có cơ hội bù lại Chỉ có thể cân theo quỹ của quán Mà thiết kế đi tiếp Cũng đúng Mấy vị tỷ muội bị cầm tù kia Chắc đã được cứu rồi Tiền cô các đàn đại khái cũng nhanh chóng Có thể tính vào trong Mao Yên Ta là một quân cờ nhất định sẽ hy sinh xuống Vậy ném tác dụng cuối cùng của mình Hoàn chỉnh trước đi Trong lòng của nàng rơi nên ý nghĩa này Rồi sau đó bước một chân vào hư không Rồi đột nhiên hết lớn Lập kỳ công chính vào lúc này Các người còn do dự cái gì nữa? Bắt toàn bộ đệ tử Bạch Đế Thành Giao lại cho quỷ bọc đại nhân và lạc thần tộc Người dám can đảm phản kháng Giết không tha Vào thời điểm này đám người lưỡi kim hồng Mới từ trong mừng như điên phản ứng lại Một đám phung phi kiếm pháp bảo Là bệnh phía đệ tử Bạch Đế Thành Vào thời điểm này bọn họ gần như là hưng phấn Muốn điên muốn gào thét Trước đó vị hình tiền bối kia Từng nói muốn tự đưa cho bọn họ một kỳ công Cái thế Bọn họ cũng không tin tưởng Cho nên nghe đại nhân vật của lạc thần tộc cũng tới Có vậy mới can đảm đến đây Cho dù là ai Đều không nghĩ tới phần kỳ công này Lại lớn như vậy Thế mà lại vây tiểu má đầu phương hành ở trung tâm Tiểu ma đầu phương hành Một trong thất hung thần tộc truy ná Đó được là tồn tại đủ để ba ngàn thần tộc coi trọng Sinh linh lạc thần tộc Ở bên cạnh Kính người của liên minh hiến bảo Đều có một viên thật can đảm Sau khi thanh dữ hết đớn một tiếng cạnh nhau không ngừng xung phong liều chết về phía các đệ tử của bạch đế thành. tuy rằng số lượng người của bọn họ đông hơn, nhưng mà về thực lực trình thể lại kém quá xa bạch đế thành. nếu như đặt vào bình thường, chính là bị tàn sát trong dự liệu. nhưng mà vào thời điểm này, tham điểm lập đại công việc thần tộc, sau đó một bước lên trời đã tăng lên lá gan cho bọn họ. tán tù cảnh giới trúc cơ cũng dám lấy dao nhỏ về phía lão tu tu sĩ cảnh giới kim đan của bạch đế thành. mà tu sĩ của bạch đế thành bị một màn trước mắt này chật để hỗn loạn thế mà nhất thời không ai dám hạ tử thủ về phía bọn họ, chỉ có thể ngăn cản. thật giống với suy nghĩ trong lòng của đệ tử liên minh hiến bảo, bọn họ đều ôm ý niệm sẵn sàng góp sức cho thần tộc mà tới. nhưng cho dù như thế nào, đều không nghĩ đến bản thân đột nhiên trở thành một đối tượng bị thần tộc công phạt. Phản. phản kháng lại là hành vi làm tức giận thần tộc. chuyện này trái ngược với tâm tư của bọn họ. ở sâu trong lòng càng không dám thực sự chọc giận lạc thần tộc. bởi vậy nên quả thực không có lá gan buông tay đại sát. nhưng nếu không phản kháng bị đám kiến hôi này bao vây lại thì cũng thực sự nhiều lần rất rơi vào hiểm cảnh rất nhiều người thậm chí đã bị vây giết hết thành chủ Giới tình huống trật đẻ hỗn loạn này không biết bao nhiêu người đều tha thiết chờ mong nhìn về phía thành chủ nhà mình hy vọng có thể nhận được mệnh lệnh chính xác từ chỗ lão nhận ra nhưng thành chủ bạch đế thành diệp hồn thiên đã chẳng quan tâm đến bọn họ lúc này đi cùng với tiểu ma đầu phương hành kia bị quỷ mộc đại nhân của lạc thần tộc bứt vào tuyệt cảnh vừa sức giữ mệnh và dùng hết biện pháp giải thích thần tộc đại nhân nghe ta nói diệp hồn thiên thở dốc một hơi dùng hết khí tức cao to phương hành nghe thấy được lập tức phi thần xuống một thân khí thế hùng áp đáng sợ làm cho diệp hồn thiên lập tức cắt cao ngậm miệng lại vung trường căm phẫn đánh nhưng bị phương hành thò tay dẫn đi hùng hăng đánh một đạo trường lực này về phía quỷ mộc giống như là một kích hai người liên thủ đồng thời còn quay đầu lại Hung hăng nhìn về phía quỷ mộc theo lời diệp hồn thiên kêu lên Hôm nay không đánh ngôi gọi cha Giập hồn thiên tức phát run Trốn ra xa Vừa vội vàng kêu to Ta và ma đầu này không liên quan Phương hành hét lớn một tiếng Lại đuổi theo hắn Đồng thời tiếp lời, Cùng đau được thiên nguyên dốc hết lực Giập hồn thiên hận nghiến rằng Vừa trốn vừa cầm vẫn kiểu to Chuyện này là âm mưu <cười> Phương hành vô một đôi cánh kiếm Chấn động một mảnh hư không Buộc diệp hồn thiên gặp miệng lại Bản thân lại cười lại nhìn về phía quỷ mộc của lạc thần tàu kia Lại tiếp đợi Diệp Hồn Thiên nói Đặc biệt dẫn người qua tiện đánh chó Mà đọc tin miệng Mỗi một câu đã bị xuyên tạp Diệp Hồn Thiên đã hoàn toàn nổi giận lập tức cả đến giận dữ Về phía Phương Hành Nhìn thấy dáng vẻ giống như sư tử phát cuồng quán Phương Hành cười phá điên Diệp Hồn Hai ta quả như là trời đất tạo nên nha Diệp Hồn Thiên Ta vẫn tưởng rằng ngươi là người thông minh Hóa ra ngu xuẩn đến mức độ này Quỷ mộc lạc thần tộc lại không quan tâm đối thoại khó chịu kiều quạt của bọn họ. Trên thực tế, vào khoảnh khắc khi Phương Hành phát hiện ra, toàn bộ tâm thần của hắn đã treo trên người của ma đầu này. Một lòng muốn bắt lấy ma đầu này vốn không hề có bao nhiêu tâm tư đối với diệp hồn thiền. Nếu không lúc này đã phát hiện ra đầu mối gì từ biểu cảm của diệp hồn thiền. Nhưng mà hắn lại bị chính đối thoại này khơi lên lửa giận, vừa hét lớn, thân hình vừa như là một tia chớp bay thẳng lên trời. Khói khí màu xám ngưng tụ quanh người, rồi sau đó xương cốt trong cơ thể thế mà lại vang đền rầm rác một thành cốt đao rộng lớn sinh trưởng trong thân thể của cánh tay phải quán kèm theo thần lực quán hùng hằng vung mạnh ở trên không trung từ trên trời giáng xuống trong đánh xuống vang rội bồi ra một mảnh khu vực hư không chém thẳng tới chỗ phương hành với diệp thôn thiên quỷ bộc đại nhân tin tưởng ta diệp thôn thiên đầy bụng khổ sở giải thích thì đều giải thích không rõ ràng như thế sinh linh lạc thần tộc kia đã thực sự nổi giận trong lòng lập tức ngoan độc quyết ý một lần này cho dù như thế nào thì cũng phải phối hợp với sinh linh kia đánh chết cái tên tiểu ma đầu này rồi lại nói sau khi giết được ma đầu này rồi bản thân có lẽ có cơ hội giải thích tất cả bằng không chính xác bị thần tộc ôm hận vướng mắc này giải cũng không có giải được ôm ý nghĩ này hắn trực tiếp gầm đi một tiếng dữ rồi tế ra một cổ ngọc to bằng đầu nắm tay tách ra thần quang ẩn chứa ký hiệu vô tận từ bên trong há mồm canh dắt đầu lưỡi của mình phun ra một ngụm tinh huyết lên trên. Rồi sau đó trên cổ ngọc này Rõ ràng đã tuân ra khí tức vận động Giống như là một viên đạn màu đen Bay về phía Phương Hành Tốc độ nhanh khó có thể hình dung <cười> Huynh đại tốt Có lẽ bảo đối như vậy giúp ta Và lúc này Phương Hành cười ha ha Đối mặt một trên một trái Hai bên đồng thời tập kích Hắn thế mà lại chân đạp mạnh Hai tay vung mòn Vận chuyển nửa bước đại đạo pháp Trong lúc vùng tay rõ ràng đã giam cầm một mảnh hư không Rồi sau đó ra sức vùng ra trong mảnh hư không chính là cổ ngọc vận đục đang hung tợn đánh tới sau lưng hắn thế mà lại cứng rắn bị hắn thay đổi phương hướng hóa thành một đường ô quang bay về phía trước mặt ầm một tiếng một đứng đụng vào cốt đào của sinh minh thần tộc kia chấn động dung trời vang vọng một vực viên cổ ngọc kia được hắn coi là bảo bối dấu kín thật bất phàm thế mà lại đánh thẳng vào một kích của quỷ mộc lạc thần tộc kia ra sức mà quay ngược về cả người đều bắn ngược lên rất không trung rồi sau đó phịch phịch lui ra bảy tám bước xong hư không rồi mới dừng lại người muốn chết không lúc ngẩng đầu lên ánh mắt của quỷ mộc đã toát ra sát khí vô tận xong rồi không có cách nào giải thích giáp hồn thiên nhìn thấy một màn này trong lòng triệt để lạnh như băng cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ rõ rằng từ ban đầu kia rốt cuộc đã tu thành cái pháp môn cổ quái gì thần thông xoay mình thì thôi lại vẫn có thể xoay pháp bảo của mình chuyện này đã không cách nào có thể giải thích ngay cả ở bình thường đều nói rõ không được Cũng chỉ trong ác đúng như vậy. đi, đi mau, rời khỏi chỗ này. lại chỉ chớp mắt nhìn thấy đại tự bắt đế thành nhà mình đã bị người vây công, một đám nguy hiểm liên tiếp cố tình đã bị khắc chế, không dám hạ thử từ thủ phản kích. trong một lúc đã bị thành dữ của phù dư cung kia với táng tù lữ kim hồng chó hoang cũng không bằng chém giết hơn 10 người. mối rốt nhất chính là, liền ngay cả vài tên sinh linh thần tộc đi theo quỷ mộc lạc thần tộc mà đến đều đang dục dịch. Giống như là bị khơi lên sát tâm Nếu tiếp tục nữa Vậy hơn trăm tinh anh của Bạch Đế Thành Mà mình dẫn theo lần này đoán chừng sẽ không còn thừa nổi bao nhiêu Trong lúc tâm tư thay đổi thật nhanh Hắn bắt đắc dĩ hạ định Trước bỏ chạy rồi nói Cho dù có hiểu lầm lớn hơn nữa Thì cũng chỉ có thể rời khỏi nơi đây trước Bằng không tiếp tục kéo dài Chỉ có thể càng ngày càng nói không rõ ràng được Diệp Huỳnh nói rất đúng Chúng ta tạm thời rút lui đi Sau này có cơ hội lại đến lạc thần tộc này mạnh đại bỏ chạy vừa ra khỏi miệng của diệp hồn thiên, chợt thấy một người bên cạnh phụ hỏa, quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa là tức phát điên, không biết từ lúc nào cái tên tiểu ma đầu đám chết này đã lao đến mình, tỏ vẻ muốn cùng mình sống vài chi đấu một trận, còn thuận tiện đánh ra một trường thần quang rất xa cứu đệ tử bạch đế thành, thiếu chút nữa bị phi kiếm của lửa kim hồng đâm thủng ngực, tránh thoát một kiếm. Tạ, tạ sư đệ tử bạch đế thành kia được sự cứu giúp còn kinh hồn chưa định tôn rằng là sư tôn cứu mình theo bản năng nói lời cảm tạ. Hey, đều là người trong nhà, còn cảm tạ cái gì nữa? Mau đi, che trở sư tôn tụng người trước đi. Tặc cản ở phía sau. Phương Hành liền đón nhận lấy, nghiêm mặt, có vẻ vô cùng nghiêm túc, hiền ngang lẫm liệt. Tặc cắt phía 6 đại giang gối. Diệp Hồn Thiên lập tức tức giận, cái gì đều đã quên, vung trưởng liền hung hăng đánh lại. Phương Hành cười hì hì, hai tay lại vơi truyền, lực lượng thiên địa vô hình phủ xuống, cứng rắn thay đổi phương hướng lực lượng một trường này của Diệp Hồn Thiên lại đánh về phía quỷ mộc của lạc thần tộc đang vọt về bên, bên này. Thoạt nhìn giống như là dẹp hồn thiên thế quỷ mộc vọt tới, lo sợ phương hạnh bị thương nên lập tức phấn đấu quân bình vọt đến đánh ra một trường về phía quỷ mộc. ôi, dẹp xua huyền quả nhiên là nghĩa khí, đã không để ta cản ở phía sau, vậy ta liền đi trước một bước nhá, ngươi ở lại giúp ta cản nhá. phương hạnh như mặt Cô ý nén cười, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, thả người nhầm ở giữa không trung, giống như là muốn chạy trốn vậy nhưng mà nhảy lên không trung lại cuối cùng không nhịn được cất tiếng cười to bay vút về phía phương đông xa xôi hôm nay các người ai cũng không đi được thế một màn này sinh linh thần tộc kia lại lừa giận vạn trợ cuối cùng không áp chế nổi hơn nữa bố trí xung quanh đã thỏa đáng vì bắt được ma đầu 3.000 thần tộc liên thủ truy nã này hắn không quan tâm đến chuyện gì khác mới vừa phấn chấn quát lên sau lưng đã bay đến một lá cờ lớn nhắm thẳng lên chính tầng trời bị gió mạnh thổi qua phần phật mở ra Thấy được lá cờ lớn này, trong hư không xung quanh, xa xa ngoài ngàn dặm, đột nhiên vang lên nhiều tiếng gầm to tung trời Giờ sau đó, hàng loạt sinh binh thần tộc hiện thân từ trong không trùng. Đồng Tây Nam Bắc, đều có một đội, rõ ràng kết thành một chiếc lưới lớn, vây chặt khu vực này như là nêm cối. Ha ha ha, ma độc Sau khi nhận được tin tức người có khả năng xuất hiện ở nơi này, ta liền điều động tất cả lực lượng của độc ta, phong tỏa khu vực 3.000 ngàn dặm, chặt như là nêm cối. Đó là người có khả năng thông thiên Một lần này cũng nhất định Phải trở thành tư nhân của tộc ta Quỳ mộc thần tộc kia lạnh lùng quát to Trong tiếng quát mang theo hùng ác tàn bạo vô tận Thế được nhiều sinh si linh thần tộc chặn đường như vậy Phương hành đều nghe người Lúng ta lúng túng Dừng trong hư không Giống như là có phần không hiểu Nhìn về phía quỳ mộc cười nói Kéo hết các người qua bê giết ta Phòng tuyến bạch gọc tuyến của các người không đủ lưu người lại sao <cười> Nếu có thể bắt được người Chính là một đường phòng tuyến đó là bỏ qua thì như thế nào? Cùi mộc cười lạnh, hai tay thả lòng ở phía sau, chậm rãi đi về phía trước. Mà sinh linh thần tộc hiện thân bốn phương tám hướng cũng đều thấp giọng hết lớn, từng bước bột ép tới trước. Theo bọn họ thứ gần, vòng vây thu nhỏ lại. ở đây bắt đầu tràn ngập sát khí lạnh lạnh đáng sợ, giống như là ngay cả hư không đều động này. Liên minh hiến bảo, thậm chí đại tử của tu vi hơi thấp của bạch đế thành thậm chí cũng bị hù đến run run với tình huống sát khí đánh sâu vào trong này cũng đứng không vững. Vậy vậy phải làm sao Bốn phương tâm hướng đều bị bao vây diệp hồn thiên tự nhiên cũng không đi xong Không nhận được khát mặt chám trò Thì thào tự nói Không sao Huynh đại chúng ta kỳ lợn đoạn kia Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu Phương hành bay từ nơi không xa đến Đứng ở bên cạnh diệp hồn thiên dáng vẻ huynh đệ tình thầm Thần tộc giúp cuộc quan trọng phương hành bao nhiêu Hoặc là nói muốn giết thắng bao nhiêu Tôi bây giờ đã có thể nhìn ra Lạc thần tộc rõ ràng đã huy động đến đây rất nhiều sinh linh, bố trí phòng thủ hư không, tổng số không dưới 400 trăm. Vây chặt cả khu vực này như là nêm cối. Phải biết rằng, lúc trước thần tộc giáng xuống Thiên Nguyên, tôi rằng đây là ấn tượng người đông thế mạnh cho chúng tu Thiên Nguyên, nhưng đây dù sao cũng là liên minh 3000 thần tộc, thần tộc chân chính, trời sinh huyết mạch cường đại. Mỗi một vị sinh linh thần tộc trưởng thành đều có lực lượng cường đại, nhưng mà vì nguyên nhân này nên trời ghét, số lượng cực kỳ ít. Có gần trăm tộc nhưng đã là đại tộc khó có được. Lạc thần tộc đầu độc bốn năm trăm sinh đình tới. Cần như là chẳng khác gì rút sạch hết binh được của phòng tuyến Bạch Đọc tinh Thiên nguyên thất hùng, tội ác đầy trời, giết không đặc xá, bạc đế thành bao treo hung đồ, làm đồng phạm giết. Sinh đình lạc thần tộc xài bước tiến đến trước, ôm nước hung phong vô tận, phát khí lẫm liệt bàn tay rơi lên cao, rồi sau đó nặng đề vung đến trước. Giết! Hùng mà âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoàn Vì đề phòng hắn thừa dịch loạn đào tàu Vì đề phòng hắn đồng lõa nào khác Ẩn núp trong đó, Trong vòng ngàn dặn này Không cho người nào chạy trốn Toàn bộ chấm giết Thả giết nhầm một bạn không thể bung tha một người Dầm một tiếng Sinh linh thần tộc xung quanh được lệnh Khi thế ngập trời, đời ép tới trước Hư không chấn động, gió quấn mây tàn Đầu hàng đầu hàng Thần tộc đại nhân, Chúng ta thật tinh đầu hàng Phần hậu uy này không biết đã bị dọa vỡ lá gan bao nhiêu người. Bạch Đế Thành với liên minh Hiến Bảo đều có người ảo ảo quy xuống cầu tha. Nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện, đám sinh linh thần tộc bao vây bọn họ, vốn không có đồng minh gì, thế mà lại coi toàn bộ bọn họ là kẻ địch. Cần tuân mệnh lệnh, không tha cho một người đào thoát của quỷ mộc, trực tiếp giết tới, ảo ảo theo cổ bọn họ giữa không trung, cho dù là đầu hàng hay là phản kháng, đều là kết cục giống nhau, huyết nhục như mưa từ không trung rơi xuống, tiếng gào thét thảm như đại thủy triều một khu vực này rõ ràng đã biến thành một lò sát sinh. vào thời điểm này tất cả mọi người đều đã biến thành dê đợi làm thịt. chúng ta liên minh hiến bảo chúng ta một lòng đầu dập vào người giết đồ đệ của tác làm gì? đám người lưỡi kim hồng ở trong liên minh hiến bảo chính là nhóm người trải qua tâm tình phật khổ lớn nhất. mới vừa rồi còn làm mộng đẹp với giết thiền nguyên thất hùng. để lập đại công với lạc thần tộc một bước đền bù một canh này lại thấy được đối phương tập kích về phía mình không lưu lại một người sống đối với đồ đệ môn nhân của mình một màn trước mắt này giống như mộng ảo chính là mới vừa rồi mộng đẹp đột nhiên ngã vào trong ác mộng lưỡi kim hồng nhìn từng màn nhìn từng đệ tử mình thương yêu đã bị thiết bô của sinh linh thần tộc không có biểu cảm đâm thủng nhất thời tâm tình kích động đầy mặt màu đỏ xông về phía sinh linh thần tộc kia hai tay dùng sức ôm lấy thiết bô cầm phấn kêu lớn lên thậm chí còn dùng sức giãy giở có ý đồ rút thiết bô khỏi lồng ngực của đồ đệ của mình Nhưng với tù vi của anh, Thật sự không tính là gì ở trước mặt thiên linh thần tộc Thiết bầu không hề động Bên cạnh đã có hai cốt đào chấm rụng xuống Lỗ máu tươi chảy ra Cái đầu tròn trơn nhẫn rơi xuống Mang theo mê man Bi vẫn không hiểu Rơi thẳng xuống mặt đất Mẹ nó Lão tùi đầu nhập vào các ngươi Là vì vinh hoa phú quý Kết quả các ngươi vấn mạng của ta Hỏa đầu đà cũng nổi giận Nhảy đến không trung cao cao Không chế một hỏa mãng tiền Tập kích về phía sinh linh thần tộc chỉ tức hắn mới vọt tới đầu một nửa, lại bị một thần tộc lạnh lùng phun ra một ngụm hỏa tức, khiến hắn lẫn tiền đều hóa thành than trái ở giữa không trung, rồi sau đó bị một gió khẽ thổi, liền hóa thành cho bụi, phân tán bốn phương, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Ma đầu khi dễ tả, thần tộc khi dễ tả. vào thời điểm này, Diệp hồn thiên nhìn các đệ tử bạch biến thành bị tàn sát, cũng hai mắt đỏ màu đỏ, tức giận khó có thể áp chế bốc lên từ đáy lòng, hắn hung hăng nhìn về phía phương hành như là muốn nhắm vào người cắn nhưng chính là còn chưa sâu về phía phương hành hung tận ra lệnh đi trước làm gương vào tới hướng bắc sau lưng dẫn toàn bộ đệ tử bạch đế thành may mắn còn tồn tại theo ta cùng lao ra một kẻ cũng không tha toàn bộ chấm giết trong hư không một mệnh lệnh ném ra sau đó để nhìn thấy một đám sinh linh thần tộc tập kích về phía đệ tử bạch đế thành quỳ bọc sinh linh thần tộc hạ lệnh xong lại thả tay ra sau lưng chậm rãi đi về phía phương hành Giọng không lớn Nhưng mang theo tàn khốc nhạt nhạt Nhân tập phương hành Người thực sự cho rằng ta không nhìn ra trận này Chứa bao nhiêu kỳ quái sao <cười> Người quả như là kẻ quỷ kế không dứt Tự ý càn quấy nhất như là trong truyền thuyết Hiện giờ ngay cả ta Cũng không thể nhìn thấu trận này Rốt cuộc là ai thật tinh đầu hàng Ai lòng dạ xấu xa Tình cảnh thật sự rối loạn Và lúc này ta cũng không có công phu đi thẩm vấn từng người Chia ra biện dài Cho nên ngươi giết sạch tất cả mọi người Lúc bắt đầu giết hại xung quanh, phương hành điên chậm mặc kỳ thị và lúc này mới cúi đầu mở miệng, không sai. Phương pháp này rất đơn giản, không phải sao. Quỷ mộc nhàn nhạt, nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo mỉa mai nhàn nhạt, nhạt. Ta không quan tâm người quỷ cái gì, có chuẩn bị gì sau đó, lại có ma trước quỷ gì, lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ trong lòng ngươi ôm tính toán gì, ta chỉ cần giết sạch tất cả mọi người là được, rồi sau chỉ cần thần tộc ổn định thế cục thiên nguyên sao phải lo không có người sẵn sàng góp sức? rồi sao chỉ cần có thể giữ người lại, mục đích của ta đã đạt tới. thật là một phương pháp tốt. may mà ta tạm thời sửa lại chủ ý. phương hành nhìn cảnh sát hại xung quanh cùng với sinh linh thần tộc dày đặc đang đi về phía mình, vòng vây xung quanh càng ngày càng nhỏ, hắn cũng không nhịn được cúi đầu thở dài nói. tuy rằng ta cũng cảm thấy vương bắt đàn này đáng chết, thậm chí là ta cố ý để bọn họ đến chết, nhưng thích cảnh trước mắt này vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Có chút lửa giận cần phải phát tiết Nhẹ nhàng nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Lười như là cười như là không cười. Nhìn quỷ mộc. Nếu như nói có thể giữ ta lại. Vậy người giết nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng nếu như người không thể lưu ta lại thì sao đây? Khi nói ra câu này. Ở trên người hắn xuất hiện khí tức quỷ dị nhàn nhạt nào đó. Quỷ mộc sinh linh thần tộc cũng nhớ mỏi lại. Ở trên người bắt đầu phiêu tán lên khói khí xanh màu xám nhạt cười mà như không cười đấy ta thở trận nguyên mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút nhưng mà nếu như âm mưu quỷ kế không cách nào thi triển đã muốn đào tàu từ dưới tay ta thế còn quá buồn cười đi <cười> cổ tộc chúng ta từng cùng với cổ tiên đại chiến bên ngoài thiên nguyên các ngươi ở thượng cổ một trận chiến đó là 3.000 ngàn năm đánh chết vô số cổ tiên cùng với thần tướng bọn họ sử dụng có vậy mới nhận được cái tên là lạc thần Chính là một trong những thần tộc cường đại tiên giới đều tán thành Người mạnh nhất Có thể đánh nhau với cả tiên nhân vương Mặc dù ta bất tài Nhưng cũng có tin tưởng đánh chết nhân tộc tán tiên hạ cấp Người muốn chiến với ta Đánh chết tán tiên hạ cấp Trong mắt phương hành hơi nhúc lại Cái tên tán tiên Trên thế gian đã lâu không nghe thấy Nhưng mà trên thực tế tán tiên chỉ là tu sĩ độ kiếp Độ xong chín kiếp Tu sĩ đó là chân tiên Mà nhóm người bắt đầu độ kiếp lại chưa từng độ xong chín kiếp Từ thời thượng cổ đã gọi là tán tiền Nhưng mà sau này Đường thông thiên bị cắt Trên đời không còn chân tiền Cho nên cái tên tán tiền đã bắt đầu bị người quên lãng Một khi nói ra tên gọi liền gọi chung là độ kiếp Người này nói bản thân Có thể đánh chết tán tiền Chẳng phải nói là có thể đánh chết tu sĩ dưới ba đạo lối kiếp Hắn không giống như đang nói dối Vào thời điểm này Cũng không cần phải nói giống như vậy Người rút cục lại Phương hành đột nhiên mở miệng Giọng thật thấp hỏi tồn tại có được thực lực đánh chết tán tiên hạ cấp tuyệt đối không phải là sinh linh thần tộc bình thường hơn nữa từ khi người này có thể thống ngự sinh linh thần tộc ở bạch ngọc kinh thậm chí điều người đến vây giết mình cũng có thể kết luận hắn có thân phận không thấp trong thần tộc nhị từ thứ hai thủ hạ thiết cốt thần vương lạc thần tộc quỷ mộc thân phận này có lọt được vào mắt người không quỷ mộc bích phương hành đang hỏi cái gì mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng trả lời <cười> Nếu là thân phận này Thì có thể chơi đùa Phương hành đột nhiên nở nụ cười Trong quá trình đối thoại với quỷ mộc Hắn đã âm thầm vận huyền pháp Còn đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị Khi đến nơi này đều cảm giác khí cơ của nhau đạt tới cao nhất Rõ ràng là lúc ra tay Khi nói ra câu cuối cùng Hắn đền đột nhiên cười dài một tiếng Một thân pháp được đều động ra Ở trên đỉnh đầu rõ ràng hình hóa ra một cụm rửa cháy Khiến cho lực lượng của hắn vào thời điểm này tăng lên gấp bội Bộc phát cho khí thế hùng ác đáng sợ Đại tàn sát thần pháp Theo luồng khí thế hùng ác Này đầy sinh Trong một thoáng Phương hành giống như hóa thành một mảnh thú khí nuốt núi sông Hai chân đàm một bước trong hư không Lập tức dẫm nát từng mảnh hư không cả người giống như là một ngọn núi lửa Kéo dài thẳng tắp qua hư không Đánh về phía trước Được loạn thế tàn sát Tiền pháp từ phù diệu cung Cuối cùng lần đầu tiên được hắn thi chuyển ra Nhưng mà tạm thời với tình hình đã thay một cái tên, không gọi là tàn sát tiền pháp, cũng không gọi là vệ đạo thiên công, mà gọi là đại tàn sát thần pháp. Đây chính là Thế được dáng vẻ đại quán, quy mộc vốn tỏ vẻ lạnh nhạt, lại đột nhiên lóe lên một chút hồi hộp, nhưng mà sau đó đầy mặt mừng như điên, chỉ cảm thấy không muốn chờ đợi chút nào, thân hình run lên, trực tiếp lột bỏ kiêm giáp trên người, xương cốt trong cơ thể biến hóa vô tận, bằng chứng rõ ràng một trong chốc lát này hóa thành một quái thú kích cỡ như ngọn núi. Bên ngoài thân tràn đầy cốt giác bảo sám một con mắt giữa trán hiện lên màu xám mất đi, cất gào nhìn chằm chằm vào phương hành, đạp trên hư không, cũng hùng hăng đánh về phía phương hành. Giờ một tiếng, hai người vọt tới từ xa, mắt thấy cái đụng vàng nâu, phương hành đột nhiên thân hình vừa chuyển, sau khi không chết được lượng đáng sợ này, thân pháp vẫn còn linh hoạt tự nhiên, thế mà lại vòng vào phía sau, đánh tới bản tôn quỷ mộc, lao thẳng đến một đám xi si binh thành tộc, kết đội phòng thủ. Chiều bất ngờ này lại thế khó tránh Khiến cho sinh linh thần tộc vẫn có lực lượng đáng sợ vô tận dưới một Chiều sông tới này của hắn Giống như là giấy mỏng Bị hắn đệm vào huyết nhục mơ hồ Ào ào ngã xuống mặt đất Ta còn phải cảm tạo thần tộc các người Đã đưa tới cho ta nhiều bia để ngắm luyện tập như vậy Phương hành thi triển đại tàn sát thần pháp Giống như là sông vào trong sinh linh thần tộc bình thường Quét rơi xuống vô số sinh linh thần tộc Phần thoải mái với thích ý kìa quả thật giống như là bổ dưa thái đầu, giống như là sinh binh thần tộc đối chiến những tù sĩ nhân tộc này không phải là chém giết mà là giết hại.